Lôi cương âm trầm nhìn chầm chầm con tiểu lông, sát khí hiện lên. Hắn vốn không nghĩ tới đại điều chi nguyên lại bá đạo cùng nhanh nọc như vậy. Lôi cương còn đang giải vua. Hai mắt con tiểu lông biến đổi. Hiện lên một tia kiên nể. Rồi nó trừng mắt nhìn lôi cương. Nói coi như ngươi tốt số. Hừ. Nói xong. Con tiểu lông bay về trên long ỉ lôi cương ngồi. Bỗng nhiên, long ỉ phát sáng rực rỡ. Ánh sáng màu vàng đất rực rỡ như ban ngày lan tỏa khắp đại điện khiến lôi cương phải nhắm mắt lại. Lúc sau, hắn cảm nhận được lực lượng vô hình ngăn cản hắn biến mất. Hắn còn chưa kịp mở mắt ra, đến khi mở mắt lôi cương ngẩn ra. Phát hiện hắn lúc này đang ở một nơi khác. Nơi này dường như là tiểu viện của một vị ẩn sĩ cao nhân. Ở đây có một vài loại cây. Một tòa tam hợp viện hiện ra trước mặt hắn. Lôi cương sượng sốt đây là đâu? Tiểu tử ta còn không tin được thánh thú dĩ nhiên lại nhận ngươi làm chủ. Con tiểu long kia chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh lôi cương tự bao giờ tức giận, bất bình nói. Lôi cương nhìn vào đùi hắn, lúc này đã khỏi hẳn, thế nhưng cơn đau đớn kia khiến hắn vô cùng kiên kỵ con tiểu long Lôi cương lạnh lùng, nhìn chầm chầm con tiểu lông ánh mắt lón ra sát khí. Phụ thân cuối cùng người cũng tới rồi. Ngay lúc Lôi Cương và con Tiểu Long đang trừng mắt qua lại Một giọng nói trong trẻo vang lên Lôi Cương ngẩn ra Quay đầu nhìn ra một người thanh niên tóc đen Đang từ trong gian nhà trong tam hợp Tiểu Viện đi ra Chính là Tiểu Giác Lôi Cương đang vui mừng Bỗng nhiên phát hiện khí tức của Tiểu Giác lúc này không hề có Nếu như không phải Tiểu Giác xuất hiện trước mặt hắn Hắn căn bản là không thể biết được. Lẽ nào tiểu giác ở lục huyền cực phủ này chiếm được thứ gì đó khó lường? Lôi cương kinh ngạc. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 392 hỗn Thổ Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 392 hỗn Thổ Châu. Nhóm dịch me trai em. Nhìn tiểu giác đi tới, lôi cương ánh mắt lóm lên, nhìn chăm chú vào tiểu giác. Tiểu lông bên cạnh lôi cương thấy tiểu giác rụt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ kiên dè. Hắc hắc, phụ thân tiểu giác vừa chiếm được thứ tốt a Tiểu giác đi tới trước mặt lôi cương nói, vẻ mặt thoáng cười, ánh mắt thần bí. Lôi cương thẳng nhiên cười nói có chuyện gì lôi cương nghĩ tới lúc tiểu giác đi vào lúc trước. Tiểu giác cảm giác được nơi này liền cất tiếng gọi. Chẳng lẽ là đồ vật này? Tiểu giác bây giờ còn chưa rõ có điều tiểu giác chiếm được hạt châu này. Tiểu giác cười nói. Mở cái miệng nhỏ nhắn. Một hạt châu to bằng nam tay phát ra ánh sáng màu vàng đất từ trong miệng bay ra. Hạt châu màu vàng đất vừa bay ra. Lôi cương cảm nhận được một luồng linh khí nồng nặc đến cực độ tỏa ra. Cũng không thể gọi là linh khí thuộc tính thổ. Lôi cương trừng mắt nhìn hạt châu màu vàng đất quay đầu nhìn về phía tiểu giác nghi hoặc nói đây là Ta cũng không biết có điều theo như trong gian nhà này thì còn có ít nhất bốn hạt châu như vậy. Cụ thể mấy hạt châu còn lại như thế nào thì phải tìm mới biết được. Hạt châu này tên là hỗn thổ châu. Tiểu giác mừng rỡ nhìn hạt châu màu vàng đất trong tay nói. Hổn thổ châu lôi cương vô cùng kinh ngạc nói. Đúng vậy ta cũng không biết hạt châu này có ích lợi gì. Hạt châu này theo tiếng gọi đi ra từ hỗn thổ châu. Tiểu giác gật đầu nói. Ánh mắt tiểu giác có chút phức tạp. Sau đó lại nói phụ thân. Tiểu giác đối với hạt châu này hình như có cảm giác quen thuộc. Thế nhưng tiểu giác không thể nói rõ cảm giác này. Dường như trước kia có gặp qua. Có điều. Giọng nói kia nói. Tiểu giác muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Phải tìm được mấy hạt châu khác là hỗn hỏa châu hỗn kim châu hỗn thủy châu hỗn mục châu Hình như ở ngũ hành giới và các giới khác Lôi cương ngưng thần Nhìn tiểu giác nói các hạt châu còn lại ở tại ngũ hành giới và các giới khác Đúng vậy Ngoài ra các giới kia cũng có nơi giống như thế này Con Tiểu Long này còn gọi là Đại Địa Chi Nguyên Hổn thổ châu đã ở đây rất nhiều năm Tạng mát ra linh khí thuộc tính thổ cực kỳ nồng nặc Lên mới sinh ra Đại Địa Chi Nguyên Tiểu Giác nhìn Tiểu Long nói Lôi cương vô cùng kinh ngạc đánh giá hạt châu màu vàng đất Đại Địa Chi Nguyên lại từ hạt châu sinh ra Hạt châu này đã tồn tại ra sao? Có thể mạnh đến vậy. Thấy lôi cương đánh giá hổn thổ châu, tiểu giác lập tức đưa hỗn thổ châu cho lôi cương. Lôi cương tiếp lấy. Tay còn chưa chạm đến hổn thổ châu. Một luồng khí tức đáng sợ từ hạt châu mạnh mẽ phát ra. Đẩy lui hắn đến mấy chục thước lôi cương nhìn máu tươi từ tay phải tuôn ra rồi nhìn hỗn thổ châu hạt châu này lại đáng sợ như vậy nhìn tay phải lôi cương chảy máu ròng ròng tiểu giác hoảng hốt xuất hiện trước mặt lôi cương nhìn hắn triều mến rồi trường mắt nhìn hỗn thổ châu nói ngươi dám đã thương cha ta ta nhất định đánh ngươi Hỗn thổ châu dường như nghe hiểu điều tiểu giác nói, rung rẩy vài cái phát ra tiếng bung bung rung động. Tiểu giác tay trái vỗ hạt châu, sau đó đưa cho lôi cương. Lôi cương khẽ rúng động, cũng không rút tay về. Bỗng nhiên, từ tay phải hắn có một luồng khí tức vô cùng nồng nặng chảy vào trong cơ thể. Một cảm giác ấm áp từ tay phải truyền qua, Máu tươi trên tay nhanh chóng khôi phụ Lôi cương bỗng phát hiện hạt châu nhỏ màu vàng đất Trong đan điền nhanh chóng lớn lên gấp đôi Cốt lân giáp trong cơ thể tự động gọi ra Vốn là toát ra ánh sáng màu nâu tím, Vàng đất Lúc này màu vàng đất cực thịnh Hầu như bao trùm lấy màu nâu cùng màu tím mà đường vân trên cốt lân giáp lúc này nhanh chóng biến hóa, biến thành hình dạng tấm trắng. Lúc này cốt lân giáp không còn là màu trắng, mà là màu vàng đất nhàn nhạt. Mặt trên cốt lân giáp hóa thành những tấm lá trắng, quỹ dị vô cùng. Dường như cốt lân giáp là vô số tấm lá trắng ghép lại mà thành. Lôi cương khiếp sợ nhìn cốt lân giáp biến đổi lạ thường Mà cương khí cùng nội kình trong kinh mạch như đám lửa cháy gặp dầu Loáng chút bùng lên Kinh mạch to bằng ngón cái bỗng chút bành lên To bằng cánh tay Mà trước đây lôi cương vốn dậm chân ở cương đế thiên dai không thể đột phá được Một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể lôi cương bùng phát mãnh liệt Lôi cương kiếp động nhìn hạt châu màu vàng đất nâu và tím trong kinh mạch mạnh liệt bành trướng Cuối cùng Hạt châu màu vàng đất to bằng nửa nắm tay Trong khi trước đó nó chỉ to bằng ngón tay cái Trong nơi hoàng cung bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm Bốn con rồng bốn màu mở mắt Ánh mắt vô cùng khiếp sợ Tiểu Giác vui mừng nhìn chuyện biến của Lôi Cương, vẻ mặt mừng rỡ. Nói hắc hắc, "Phụ thân ngươi cũng mạnh lên a. Hạt châu này ẩn chứa lực lượng thật mạnh a. Tiểu Giác có được mấy hạt châu này có lẽ cũng có thể chiến thắng được mấy người kia rồi a." Lôi Cương nhíu mày, khiếp sợ nhìn Tiểu Giác, mấy người lúc trước chẳng lẽ là đám người u hoài Lôi cương tay phải đưa ra Đặt hỗn thổ châu trước mặt Đánh giá cẩn thận Hắn bỗng nhiên phát hiện Trong hỗn thổ châu này dễ nhiên có một con tiểu long khẽ động Lôi cương cẩn thận nhìn Có đến 9 con tiểu long di động Hắn liền hít một hơi Lai lịch của hỗn thổ châu này e rằng vô cùng bất phàm Nhưng mấy hạt châu còn lại Những hạt châu này cùng tiểu giác có quan hệ như thế nào? Lôi cương vô cùng nghi hoặc. Phụ thân Tiểu giác có thể khống chế những con tiểu lông này à? Tiểu giác muốn đem mấy con tiểu lông này đặt trong cơ thể phụ thân Hai mắt tiểu giác ngời sáng nhìn lôi cương Nói tay phải chọt tới hỗn thổ châu Lôi cương thối lùi mấy bước nói tiểu giác. Nếu như làm như vậy. Quy lực tất nhiên sẽ nhỏ đi. Hạt châu ở bên cạnh ngươi. Phụ thân cũng yên tâm không ít. Trong mắt tiểu giác tràn đầy sự phấn chấn. Thế nhưng hắn lắc đầu nói không quan hệ. Tiểu giác cho ngươi một cái. Có được không lôi cương thoáng chần chờ, Tiểu lông màu vàng đất ở phía trước vội vã bay qua nói đừng đừng đừng. Nếu như đem cửu lông chia ra, nhất định sẽ đánh mất sự cân đối, khi đó, mẫu châu sẽ rất tổn hại. Hai mắt tiểu lông cực kỳ quan tâm nhìn hỗn thổ châu nói. Tiểu giác trường mắt nhìn tiểu lông quát hạt châu này là của ngươi hay của ta? Ta muốn làm thế nào cần đến ngươi sao tiểu lông này dường như cực kỳ sợ tiểu giác. Thối lui vài bước. Sợ sệt nhìn tiểu giác. Muốn nói lại thôi. Lôi cương vỗ vỗ đầu tiểu giác. Nói tiểu giác. Tấm lòng của ngươi phụ thân hiểu. Có điều chuyện con tiểu lông này bỏ đi. Phụ thân hiện tại đã đạt đến cương tiên hoàng giai. Người bình thường muốn tổn hại phụ thân Cũng không có khả năng a Tiểu giác lắc đầu Nói không được Tiểu giác nhất định phải đem một tiểu lông đưa cho phụ thân Tay phải tiểu giác đưa một trảo Một tiểu lông từ cửu lông trong hỗn thổ châu trôi ra Mà tiểu lông màu vàng đất hoảng hốt Vội vàng nói chờ một chút Ta đi vào trong cơ thể hắn Xin đường động vào mẫu châu. Tiểu giác quay đầu nhìn tiểu lông, Nói ngươi đi vào trong cơ thể cha ta. Tiểu Long vội vã gật đầu. Nói đúng, Tuy rằng ta so ra không bằng rồng trên mẫu châu. Thế nhưng, Cũng không kém là bao. Ta là đại địa chi nguyên mà. Tiểu giác quay đầu nhìn về phía lôi cương, Vẽ mặt trần chờ, Tiểu giác vậy để hắn đi vào trong cơ thể ta đi Lôi cương gật đầu nói Tiểu giác lúc này mới gật đầu Trường mắt nhìn tiểu lông nói còn không mau đi vào trong cơ thể cha ta Hừ Ngày sau cha ta có gì nguy hiểm Ngươi phải hỗ trợ Nếu không Ta sẽ đem cả cửu lông trong hỗn thổ châu đặt trong cơ thể cha ta Tiểu Long vội vã gật đầu Cuối cùng bay vào trong đang điền ở bụng lôi cương Rồi đi vào trong hạt châu màu vàng đất Xoay quanh phía trên Thần thức lôi cương kiểm tra một lúc Nhìn Tiểu Giác nói Tiểu Giác Ngươi cũng đã chiếm được hỗn thổ châu Ta cũng chiếm được đại đệ chi nguyên Vậy thì chúng ta ra ngoài đi Tiểu giác lắc đầu nói không được. Không được. Phụ thân. Linh khí ở đây rất tốt. Chúng ta hãy ở chỗ này tu luyện rồi mới đi ra ngoài. a Lôi cương nhìn linh khí tính thổ nồng nặng vô cùng trên không, gật đầu. Sau đó, hai người cùng ngồi xuống đi vào trong tu luyện. Mà một tầm kết giới bên ngoài không gian của đại địa chi nguyên. U Hoàng, U Minh, Địa viêm Địa chứ, Minh Đế, Thiết Kiếm Vương. Sáu người điên cùng tấn công kết giới. Phía sau bọn họ sương mù màu vàng đất dày đặc. Sáu người sau khi rời khỏi bên ngoài của lục huyền cực B. hương U, Vương. Không nghĩ tới bị kết giới bị thiết kiếm vương đánh vỡ đã hồi phục. Không chút tổn hao. Mà kết giờ dường như còn mạnh hơn, thiết kiếm vương cũng không thể phá vỡ. Các ngươi đem hết toàn bộ sức lực ra. Nếu như không muốn ở chỗ này nhiều năm, thì cùng bản vương dốc toàn lực đi thiết kiếm vương chỉ huy hơn 10 vạn kiếm tiên điên cùng tấn công kết giới. Hai mắt trừng trừng nhìn đám người Minh Đế. Phẫn nổ quát. Ánh mắt Minh Đế ôm trầm, hít một hơi, rồi kìm lại. Mà bọn U hoàng căng thẳng công kích kết giới, nhưng là không thể thi triển toàn lực. Thiết kiếm vương nhìn trầm chầm, chầm vào Minh Đế, sát khí trong mắt ngùng ngụt. Lúc trước thiết kiếm vương đi ra từ lục huyền cực phủ. Vô cùng lo ngại Minh Đế. Nếu lão giả thần bí kia cho hắn một pháp quyết cường đại Tất nhiên cử minh cũng có Mà hắn cùng cử minh có thâm cử đại hận Nếu như để hắn khôi phục tu vi ban đầu Thì cho dù thiết kiếm vương có thể chém giết cử minh cũng phải bị thương nặng Thời gian trôi qua Mà sáu người điên cuồng tấn công cũng không phá nổi kết giới Cùng lắm kết giới chỉ chấn động vài cái, rồi khôi phục như thường. Càng lâu sau, mấy người càng khẩn trương, bọn họ làm sao cam tâm cả đời đều ở trong không gian này. Dù là tu vi cường đại cũng có gì hữu dụng. Một trăm năm sau, sáu người đã từ bỏ việc tấn công, ngồi xuống tu luyện. Tấn công hơn 10 năm đều không thể phá được, mấy người bàn nhau tu luyện rồi tấn công một phen. Thiết kiếm vương cũng ngật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người đều đi vào trong tu luyện. Lúc này, thiết kiếm vương lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Minh Đế đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ánh mắt lóe lên. Tu vi hiện tại của Minh Đế đã khôi phục được 8 phần 10 khiến thiết kiếm vương đứng ngồi không yên. Lúc này Thiết kiếm vương quát khẽ nói toàn bộ thức dậy Tu luyện đã gần trăm năm Lúc này chúng ta cùng thử công phá cái kết giới chết tiệt này Đám người Minh Đế từ trong tu luyện tỉnh lại Âm trầm nhìn Thiết kiếm vương Bất đắc dị đứng lên Tiếp tục tấn công kết giới Minh Đế hiểu rõ Nếu như ngày nào đó kết giới vừa vỡ Như vậy thiết kiếm vương nhất định muốn giết hắn. Mình đế liền tấn công cùng thử tu vi mới khôi phục. Đúng lúc này, kết giới vốn không có bất luận dấu hiệu gì đột nhiên biến mất. Mà làng sương nồng nặt phía sau dần khuyết tán ra. Lan tràn trong không gian. Sáu người sửng sốt nhìn kết giới biến mất rung lên, ánh mắt Minh Đế chợt lóe lên tức thì biến mất tại chỗ. Thiết kiếm vương biến sắc, hóa thành một luồng ánh sáng hướng phía trước đuổi theo. Quát Cử Minh, "Bản vương muốn xem ngươi chạy đi đâu?" Bốn người U, u Minh nhìn nhau chạy mỗi người một hướng. Mà Lục Huyền Cực Phủ ở sâu bên trong cũng biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 393 sống sót. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 393 sống sót. Nhóm dịch me trai em. Trung tâm u giới. Trong rừng rậm cổ xưa. Hai thân ảnh hiện lên từ trên trận pháp cổ. Một gã thanh niên cao ráo cùng một nam tử mặt trẻ con. Hai người vừa hiện ra, nam tử cao ráo liền nhìn xung quanh, ánh mắt ló lên nhàn nhạt khó miệng khẽ nhớt cười. Người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh huyết sáo dài một tiếng. Thanh âm ngầm ẩn chứa tiếng hổ gầm. Long ngầm. Khiến các tiên thú tụ tập xung quanh đây đều kinh hãi, Hoảng hốt bỏ chạy. Hắc hắc, phụ thân, bọn họ đều sợ tiểu giác mà. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn các tiên thú bỏ chạy hớn hở cười nói. Người thanh niên cao ráo khẽ lắc đầu. Tức thì nhìn về phía không trung nói tiểu giác. Chúng ta trước về giải quyết cho tốt chuyện ở cửu u giới đã. Rồi sẽ đến các giới khác tìm bốn hạt châu sau. Hai người này chính là lôi cương cùng tiểu giác. Sau 100 năm tu luyện tại lục huyền cực phủ Tu vi lôi cương lúc này đã ổn định tại cương tiên hoàng giai Tiểu giác vẫn như trước vô cùng bí ẩn Đặc biệt càng lúc càng quen thuộc hơn với hỗn thổ châu Được Tiểu giác vui vẻ nói Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi Trận pháp phía dưới đột nhiên phát ra tiếng rung động mãnh liệt Hai người cùng nhìn về mặt đất phía dưới Phát hiện một thân ảnh màu vàng đất xuất hiện. Người này toàn thân nhét nhát. Vừa hiện ra liền hướng phía tây bộ cửu giới phóng đi. Lôi cương xác định. Bóng người lúc ẩn lúc hiện chính là Minh Đế. Không chờ hắn suy nghĩ. Phía dưới lần nữa truyền đến tiếng chấn động. Một thanh niên anh tuấn hiện lên. Người thanh niên anh Tuấn này cũng nhét nhát không kém trên người có vết máu. Mà người thanh niên này vừa hiện ra phía sau liền xuất hiện một thanh kiếm đen dài đến trăm trượng. Thanh kiếm vừa xuất. Khí tức mạnh mẽ khiến không gian ầm ầm chấn động. Lôi cương cấp chính mình hai luồng phòng ngự, vậy mà vẫn bị đẩy lui đến mấy chục thước. Tiểu giác vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng người phía dưới. Dường như cảm nhận được hai người phía trên Người thanh niên anh Tuấn ngẫm đầu nhìn tiểu giác cùng lôi cương Chấn động Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi Hướng phía tây bộ u dưới bay đi Chỉ trong nháy mắt Người thanh niên anh Tuấn cùng thanh kiếm đen to lớn biến mất khỏi tầm mắt của hai người Lôi cương biến sắc thiết kiếm vương Tiến đến bên cạnh tiểu giác Lôi cương nhìn chầm chầm trận pháp bên dưới. Nếu như hắn không đoán nhầm, e rằng hắn cũng sẽ gặp bọn U Hoàng. Lôi cương vừa nghĩ. Một lát sau, trận pháp lần nữa chấn động. Bốn thân ảnh hiện ra. Chính là bốn người U Hoàng. Địa viêm. Bốn người vừa xuất hiện. Liền nhìn về phía không trung. Vừa thấy lôi cương cùng tiểu giác. Bốn người ngưng thần. Nháy mắt sợ hãi. Thấy tu vi lôi cương đạt được cương tiên hoàng giai. Mấy người đều biến sắc. Lẽ nào cuối cùng lôi cương đã chiếm được đại địa chi nguyên. Ý niệm này vừa cùng xuất hiện trong đầu. Bốn người đều cùng lo lắng cùng tham lam. Cả bốn người không thẳng rời đi. Mà nhìn chầm chầm lôi cương. Cuối cùng, U Hoàng nói lúc này, chúng ta gọi ngươi là Minh Đế hay Cương Ma đây. Lôi Cương đề phòng. Thế nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Nói cứ gọi ta là Cương Ma đi. Các ngươi cũng đã gặp qua Minh Đế rồi. Vậy, Lão Phu Mạo muội hỏi ngươi một câu. Đại Đại Chi Nguyên có phải ngươi đã chiếm được hay không U Hoàng ngữ khí có chút kiết động? Nhìn chầm chầm lôi cương, dường như chỉ sợ lôi cương biến mất. Lôi cương vẽ mặt đờ đẫn lắc đầu nói đại địa chi nguyên cũng không phải là ta đạt được. Lôi cương vừa nói dứt lời, ô minh, địa trước cùng đi ra phía trước. Địa viêm vương tay phải ngăn cản hai người. Liết mắt nhìn lôi cương nói mặc kệ đại địa chi nguyên có ở trong tay ngươi hay không không quan hệ đến ta. Tức thiệt, địa viêm nhìn mắt địa trước, tay phải nắm vai địa viêm, hai người hướng phía nam bộ cử U dưới bay đi. Mà U hoàng ánh mắt lón lên nhìn chầm chầm lôi cương, sau đó nắm lấy U minh hướng phương bắc bay đi. Bốn người rời đi, khiến lôi cương thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đạt được cương tiên, Thế nhưng đối mặt với bốn người kia cũng không nắm chắc phần thắng. Tiểu giác ở bên cạnh nói phụ thân. Tiểu giác có thể cảm nhận được sát khí của bốn người này. Thế nhưng không rõ vì sao bọn họ lại ẩn xuống. Hắc hắc! Tiểu giác còn đang suy nghĩ xem bọn họ có động thủ hay không rồi sẽ gọi hỗn thổ châu ra trực tiếp giết chết bọn họ a. Nói xong, tiểu giác ánh mắt đầy thâm ý nhìn Nam Bộ cùng Bắc Bộ. Lôi cương ngượng nghịu, ánh mắt quá dị nhìn tiểu giác, nhưng tiện nói đi thôi, chúng ta tới liên minh cửu minh trước. Hai người hướng phía tây của cửu U dưới bay đi. Địa viêm cùng địa trước ra khỏi rừng rậm cổ cũng không tiếp tục đi về phía trước. Địa viêm hơi nhắm mắt, một lát sau mới mở hai mắt, nghiêm trọng. Địa trước bên cạnh nói Sư Tôn Cương Ma này chỉ sợ rằng đã chiếm được Đại Đại Chi Nguyên Nếu không tu vi của hắn làm sao đột phá Cương Đế Thiên Giai để đạt được đỉnh Cương Tiên Hoàng Giai Địa viêm quay đầu nhìn địa trước nửa ngày sau mới lạnh lùng nói thì tính sao Sư Tôn chúng ta vì chuyện Đại Đại Chi Nguyên mà chinh chiến với U Phủ nhiều năm như vậy Vậy mà lúc này lại bị một tên tiểu bối cướp mất. Đồ nhi không cam lòng địa trước toàn thân chấn động. Nói ra suy nghĩ trong lòng. Địa viêm thở dài, nhìn về phía trước nói Minh Đế cùng với Thiết Kiếm Vương ra trước chúng ta. Nếu như hắn chiếm được, vì sao Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương lại bỏ qua hắn? Hơn nữa, Lão Phu suy đoán, Hắn chiếm được thế nhưng có thể làm gì? Minh đế cùng thiết kiếm vương cũng không dám động đến hắn, huống chi ngươi với ta. Địa trước sưởng sốt tức thì dường như nghĩ ra chuyện gì, hít một hơi, hai người nhanh chóng biến mất. Ở phía bắc rừng rậm cổ, hai người u hoàng cùng ưu minh dừng lại sát biên giới. Sư Tôn Đồ Nhi suy đoán cương ma chắc chắn đã chiếm được Đại Địa Chi Nguyên Đồ Nhi không cam lòng Nỗ lực nhiều năm như vậy lại làm lợi cho hắn U Minh Cung Kính quay qua U Hoàng nói U Hoàng lắc đầu nói Phi sư có thể nhận định Đại Địa Chi Nguyên này nhất định là bị tiểu tử cương ma chiếm được Hơn nữa tiên thú bên cạnh hắn cũng chiếm được thứ gì đó khó lường Nếu như không phải lúc đó lão phu cảm nhận được khí tức tiên thú trên người hắn thì lão phu đã cho hắn là con người rồi. Bởi vì vi sư đã không cảm nhận được khí tức tiên thú, hơn nữa, hắn mơ hồ cho lão phu một cảm giác uy hiếp. Lời U Hoàng nói khiến U Minh chấn động toàn thân, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, hắn liền hít một hơi. Hắn cũng không cảm nhận được chút khí tức tiên thú nào trên người thanh niên kia. Nửa ngày sau, U Minh không cam lòng nói lẽ nào, Sư Tôn không dự đoán được Đại Địa Chi Nguyên sao? U Hoàng ánh mắt lạnh đạm nhìn U Minh nói U Minh, Sống sót và Đại Địa Chi Nguyên, ngươi chọn cái nào hả? Sống U Minh không lưỡng lự nói. Vậy thì... Ngày sau người đừng có ý định đánh cương ma Người còn nhớ rõ Minh đế cùng thiết kiếm vương Lúc trước lần lượt rời khỏi cung điện Có biểu tình thế nào không Có kiếp động cùng sợ hãi Hơn nữa hai người bọn họ cũng ra trước Cũng không động thủ với cương ma Cũng có nghĩa trên người cương ma Có thứ gì đó khiến hai người bọn họ kiên sợ U hoàng thản nhiên nói Đi thôi, lần này có thể còn sống đã là rất may rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 394 pha chạm đáng sợ tập cuối phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 394 pha chạm đáng sợ tập cuối phần 5. Nhóm dịch me trai em Lôi cương cùng tiểu giác bay thẳng về phía tây. Không ngờ bay khỏi rừng rậm cổ chưa đến nửa canh giờ đã gặp Thiết Kiếm Vương cùng Minh Đế đánh nhau. Điều này khiến lôi cương do dự. Chần chờ mất một lúc. Hắn quyết định quan sát trận chiến. Thiết Kiếm Vương cùng Minh Đế lúc này tiến vào sát rìa một cốt lớn cách lòng đất gần trăm mét. Từ những dấu hiệu ở rìa cốt lớn. Lôi cương kết luận cốt sâu này chỉ sợ cũng là do hai người chiến đấu mà thành. Lôi cương cùng tiểu giác quan sát trận chiến từ trên không. Lôi cương phải cấp bản thân một đạo kết giới tiểu giác cũng đầy hứng thú nhìn hai người chém giết. Minh đế không hổ là Minh đế xương bá cử u giới. Tuy rằng lúc này chỉ là trạng thái thần hồn, mà tu vi cũng chỉ là tám phần mười. Thế nhưng đòn công kiếp mạnh mẽ vào thiết kiếm vương liên tục gắt gao chống đỡ. Thanh kiếm đen phía sau thiết kiếm vương chấn động hồn người. Minh đế cầm trong tay một thanh trường kiếm phát ra màu vàng đất. Tản ra màu sắc rực rỡ kỳ dị. Mà thanh kiếm này lôi cương thấy lần đầu. Điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là Thần hồn Minh đế để thanh kiếm này ở đâu? Vô số tiểu thuẫn màu vàng đất to bằng ngón cái lập thành hàng phòng ngự bao trùm lấy minh đế. Hàng phòng ngự này chống đỡ được mấy lần oanh kiếp mạnh mẽ của thiết kiếm vương mà không vỡ. Điều này khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc. Đòn tấn công của thiết kiếm vương sắc bén hắn có thể nghĩ tới. Nhưng kết giới này có thể chịu tấn công mà không vỡ. Quả là hàng phòng ngự đáng sợ a. Thiết kiếm, ngươi hà tất phải tận lực truy sát. Lúc trước là bạn đế có lỗi, thế nhưng nếu như không có bạn đế, ngươi cũng không thể nào đột phá. Lẽ nào ngươi thật sự muốn liều mạng một mất một còn với ta thanh kiếm màu vàng đất trong tay Minh Đế chống đỡ đòn công kiếp của Thiết Kiếm Vương do hơn 10 vạn thanh kiếm tiên nhập lại thành một thanh kiếm khổng lồ tạo thành. Minh Đế phẫn nộ nhìn chầm chầm Thiết Kiếm Vương cũng đang thẳng nhiên nhìn lại hắn ở trên không. Thiết Kiếm Vương đã từng thái dương toái phát. Cười khẩy trước Minh Đế đang cực kỳ thảm hại. Lạnh lùng nói lúc trước bản vương cầu xin ngươi Ngươi đã làm thế nào? Ngươi đã vô tình như vậy đừng trách bản vương vô nghĩa Thiết kiếm vương càng lúc nói càng lớn Giọng nói ngầm mang theo oán hận cùng cực Thanh cử kiếm khổng lồ càng tấn công nhanh hơn Kiếm phong mạnh mẽ chém tới minh đế Phong ngự của minh đế tuy mạnh Thế nhưng đối mặt với đợt công kiếp cùng mảnh của Thiết Kiếm Vương, hơn nữa hắn lại đang ở trạng thái thần hồn. Tu Vi còn chưa khôi phục hoàn toàn. Không khỏi liên tiếp thất bại, mà luồng sáng của hàng phòng ngự chống đỡ mỗi đòn tấn công của Thiết Kiếm Vương càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Thiết Kiếm Ngươi thật kinh cử minh ta không có cách nào bắt ngươi vẽ mặt minh đế hiện ra vẻ lo lắng. Nhìn thanh cử kiếm phát ra đòn công kiếp càng lúc càng hung mãnh Chợt quát lên. Lôi cương ở trên không nhìn vẽ mặt thầm kiên quyết của minh đế. Bỗng nhiên chấn động. Không khỏi nghĩ tới vân lão lúc trước đã nói trong cơ thể minh đế ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lẽ nào Minh Đế muốn vận dụng sức mạnh này để một mất một còn với thiết kiếm vương? Nghĩ đến đây, lôi cương không khỏi thối lui vài bước. Lúc trước vân lão đã đánh giá sức mạnh hủy diệt này rất cao. Có thể thấy sức mạnh này rất đáng sợ. Tức thiệt, hắn kéo tiểu giác bay ngược ra sau. Cử Minh, cho dù thế nào, hôm nay bản vương một mất một còn với ngươi. Muốn giết ngươi, bản vương muốn giết kẻ nào dám có ý định giết bản vương Khuôn mặt anh tuấn của thiết kiếm vương vô cùng dữ tận Giọng nói sắc nhận Tất cả oán hận trước chứ bao năm lúc này toàn bộ phát tác Thiết kiếm vương rứt gào một tiếng thân thể phát sáng rực rỡ Một lát sau Một kiếm ảnh sắc bén phát ra ánh sáng như ban ngày dần hiện ra. Lôi cương ở xa chấn động. Lôi cương lần đầu tiên nhìn thấy thiết kiếm vương khống chế kiếm tiên, thân thể hắn cũng suốt động. Thiết kiếm vương di chuyển đến nơi nào khống chế được kiếm tiên cũng là tấn công kết giới. Lúc này hắn đã biến thành kiếm, có thể nói thiết kiếm quyết tâm hạ gục minh đế cho bằng được. Sắc mặt Minh Đế trắng bịch nhìn Thiết Kiếm Vương biến hóa thành kiếm. Đối với chuyện Thiết Kiếm Vương có thể biến thành kiếm, Minh Đế không hề xa lạ từ xưa Minh Đế đã từng thấy qua. Một lần kia, Thiết Kiếm Vương khi ấy là đạo thánh hoàng giai, thế nhưng lại hạ gục cường giả đạo thánh địa giai. Lúc đó, Minh Đế hiểu rõ Thiết Kiếm Vương biến hóa thành kiếm. Đối với tu vi bản thân hắn nhất định phản tác dụng Biến hóa thành kiếm sẽ kiết thiết sức mạnh trong cơ thể lên đến cực hạn Sợ rằng Lần này thiết kiếm vương phải bế quan tại cửu U Giới hơn 10 vạn năm mới có thể khôi phục được tu vi như cũ Nhìn kiếm ảnh do thiết kiếm vương hóa ra chậm rãi đem hơn 10 vạn kiếm Tiên hợp thành một thanh kiếm lớn trăm trượng Minh đế dứt khoát, khẽ quát một tiếng. Hai tay nhanh chóng thực hiện một thủ quyết vô cùng phức tạp. Không gian trong thiết kiếm vương cùng thanh kiếm tiên khổng lồ dung hợp thành. Phát ra tiếng chấn hưởng vù vù. Dường như không gian cũng sắp bị xé rách. Mặt đất theo minh đế kháp thủ quyết cũng đột nhiên trở nên rung chuyển. Tiếng chấn động từ mặt đất phát ra. Một luồng linh khí thuộc tính thổ từ mặt đất lan tỏa ra. Hình thành một đợt chấn động. Một lát sau, đất xung quanh đó trong phạm vi vạn dặm đột nhiên nứt ra. Mặt đất vốn bằng phẳng mọc lên vô số ngọn núi cao ngút. Mà đầu minh đế tản ra ánh sáng màu lam thoáng chốt hữu dị. Lôi cương cùng tiểu giác nhìn thấy tất cả hít một hơi, liên tục rút lui. Cốt lân giáp của lôi cương đã bao phủ toàn thân, cả người tiểu giác cũng phát ra ánh sáng ba màu hình thành một đạo kết giới. Phụ thân, chúng ta rời khỏi đây đi tiểu giác cảm nhận được sự suy hiếp. Tiểu giác ở một bên lo lắng bất an nói ánh mắt sợ hãi. Lôi cương quay đầu nhìn mắt tiểu giác. Đấu tranh một phen nói tiểu giác Tự cấp cho bản thân một hàng phòng ngực cực mạnh đi Trận chiến đấu như vậy có thể nói vạn năm khó gặp Chúng ta lùi ra sau một chút Tiểu giác nhìn lôi cương chờ đợi Ngẫn ra cuối cùng gật đầu cùng lôi cương lần nữa rút lui ra Kỳ thực, điều khiến Lôi Cương mong đợi chính là sức mạnh đáng sợ của Minh Đế có thể khiến Vân Lão coi trọng đến như vậy. Lôi Cương hiểu rõ, lúc này, Minh Đế e rằng đã sử dụng sức mạnh đó rồi. Lôi Cương cùng Tiểu Giác đứng ở ngoài vạn thước, nhìn xuyên qua vô số hòn nối to lớn chỉ thấy một thân ảnh cùng hai kiếm ảnh. Vù vù khoảnh khắc thiết kiếm vương biến thành kiếm ảnh cùng mười vạn kiếm tiên dung hợp thành thanh cử kiếm. Không gian phát ra một tiếng chấn hưởng như sấm. Chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần chấn động này thôi đã khiến vô số ngọn núi nước toé. Rầm rầm trong trời đất, gió mây biến đổi, hư không đầy những đám mây đen. Một kiếm ảnh màu đen xuyên qua một đám mây. Lúc này, thiết kiếm vương đã cùng cử kiếm kiếm tiên hợp thành một thanh kiếm tiên thật lớn, không những không biến nhỏ, mà còn tăng lên không ngừng. Lúc này, cử kiếm dài đến nghìn trượng bay trong không trung, từng luồng ánh sáng đen thùi từ thân kiếm phát ra, hình thành từng đạo gợn sóng, vô cùng đồ sộ. Minh đế lơ lửng trên mặt đất, dưới chân lão đột nhiên mọc lên một ngọn núi phong. Minh đế đứng ở đỉnh ngọn núi. Đỉnh đầu tập trung rất nhiều luồng ánh sáng màu lam. Mà một luồng sáng màu vàng đất từ ngọn núi dưới chân Minh đế từ từ bay lên. Hai luồng sáng càng gần nhau, không gian càng thêm chấn động. Thiết kiếm Cho ngươi nếm thử thí thần cường đại của bản đế. Đây đều là ngươi bức bạn đế minh đế đột nhiên ngừng kháp thủ quyết Mở mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm cử kiếm khổng lồ trên không Quát lạnh nói khập khặt cự minh Ngươi lợi dụng lúc bản vương hợp nhất với kiếm mà tăng uy lực gấp 3 sao trong cử kiếm khổng lồ truyền đến tiếng thiết kiếm vương đùa cật. Lôi cương cùng tiểu giác ở nơi xa liên tục lùi về sau Nội tình cùng cương khí của lôi cương toàn bộ đã bị nghiền nát Mà cốt lân giáp của tấm trắng phát ra ánh sáng cực đại Dường như do chống đỡ hai luồng khí tức đáng sợ kia Toàn bộ cường giả đạo tiên cửu giới đều cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ bao phủ khắp cửu giới Dường như trời sắp đổ sập đến nơi Các cường giả đều vô cùng sợ hãi trốn trong động phủ lạnh ruông. Chỉ hy vọng trong ở đây sẽ không bị khí thế đáng sợ ở cử U giới nghiền nát. Mà nói đến các tôn phái, địa viêm cùng U hoàng hai người vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương rốt cuộc đã liều mạng với nhau. Lo lắng chính là cử U giới có thể chịu được sức mạnh hủy diệt đáng sợ như vậy hay không? Phụ thân, đi thôi tiểu giác khẩn thiết nói, rung rung, luồn sức mạnh này khiến tiểu giác không ngừng hoảng sợ. Sắc mặt lôi cương trong vòng cốt lân giáp trắng bệt. Thân thể run lên. Thế nhưng thấy trận chiến phía trước. Lôi cương không rõ vì sao cũng không muốn rời đi. Chỉ muốn xem trận chiến toàn lực giữa hai cường giả cương thần đáng sợ đến cỡ nào. Tức thì Lôi cương nói Tiểu giác chờ một lát, đợi bọn họ đánh nhau, chúng ta lập tức vào trong hạo huyền lôi phủ. Tiểu giác sượng sốt, suy nghĩ chút lát, sắc mặt lúc này mới tươi tỉnh lên. Để bản đế xem những năm gần đây ngươi đã tiến bộ đến mức nào. Minh đế run lên quát. Lúc này ánh sáng màu vàng đất dưới lòng bàn chân Minh đế đã nhanh chóng đi vào trong cơ thể hắn. Mà trên đỉnh đầu ánh sáng màu lam đã nồng nặp đến cực điểm lúc này cũng đi vào trong cơ thể hắn. Hai thuộc tính thổ, thủy tương khác nhau trong nháy mắt đi vào trong cơ thể minh đế. Thân thể hắn nhanh chóng phình ra, chết mắt, hắn đã to đến trăm trượng như một người khổng lồ lơ lưỡng trên không trung. Mà thanh cử kiếm khổng lồ trong không trung phát ra một tiếng gầm nhẹ, chém xuống khoảng không. Mơ hưởng chói tay như tiếng hổ gầm long ngâm gào khóc thảm thiết vang vọng phía chân trời. Lôi cương ở phía xa mơ hồ nhìn thấy sông quyền minh đế. Tay phải phát ra ánh sáng màu vàng đất. Tay trái phát ra ánh sáng màu lam. Cả hai tay cùng lúc xuất kích về phía cử kiếm khổng lồ đang chém xuống. Âm một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên một lực đạo vô cùng đáng sợ gần như chấm nát lôi cương lan ra, lôi cương hoảng hốt kéo tiểu giác định mở hạo huyền lôi phủ để vào trong, bỗng nhiên hắn hốt hoảng, hạo huyền lôi phủ lúc này bỗng nhiên không thể mở ra, lôi cương ngây dại nhìn chấn động kéo tới phía trước ánh mắt vạn phần tuyệt vọng. Phụ thân lôi cương mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu giác lại thấy luồng ánh sáng ba màu bao phủ toàn thân. Trước mắt hắn tối sầm, lôi cương bất tỉnh nhân sự. Đòn công kiếp đáng sợ. Trực tiếp khiến bên trên rách ra thành một lỗ hổng thật lớn. Một khoảng trống đen thùy hiện ra trong hư không. Luồng ánh sáng ba màu bị hút vào trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 395 di hỏa tôm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 395 di hỏa tôm. Nhóm dịch me trai em. Nếu như nói thủy linh giới là thế giới của nước, như vậy dung luyện giới có thể nói là thế giới của lửa. Diện tích đất liền của dung luyện giới cũng không lớn Có lẽ chỉ bằng ba phần tư của cửu giới Hơn nữa Dung luyện giới cùng thủy linh giới của ngũ hành giới không giống với ba giới còn lại Phần đất liền của hai giới này không có dạng hoàn chỉnh Nói cách khác Hai giới này có vô số các đảo nhỏ Do đó Thế lực của dung luyện giới cùng thủy linh giới trong ngũ giới rất phức tạp. Dung luyện giới chủ yếu chi làm hai khối đại lục là long luyện và hỏa vực. Các địa phương còn lại đều đầy rẫy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hai đại lục này là hai đại lục chính của dung luyện giới còn lại đều là các đảo nhỏ trong biển lửa. Những hòn đảo này hình dạng to nhỏ khác nhau có rất nhiều thế lực tôm phái đóng quân trên đó. Cũng có đảo có các cường giả thơm sâu khó lường ẩn cư. Ở dung luyện giới có một đạo luật bất thành văn. Tu luyện giả có thể sinh tồn trên đảo nhỏ sẽ hoặc là mạnh lên bằng thực lực tự thân. Hay do có người có tu vi cường đại đỡ lương. Lâu dần, long luyện, hỏa vực. Hai thế lực lớn này cũng không tùy tiện giao thiệp với đảo nhỏ trong vùng nham thạch nóng chảy. Trên hai đại lục Long Luyện cùng hỏa vực có hai thế lực lớn đứng đầu. Một là hỏa huyền tôm của Long Luyện. Hai là dung hỏa tôm đã suy vong từ xưa. Vào cuối thời kỳ xa xưa. Cùng là thời của Ngũ Đế. Địa vị của dung hỏa tôm tại dung luyện giới là cao nhất. Tương đương với liên minh cử minh tại cử U giới. Nguyên nhân là khai sơn sư tổ của dung luyện tôn là họa đế. Một trong ngũ đế đã theo ngũ đế thảo phạt vô thượng giới. Họa đế vừa đi. Dung Hỏa tôn không còn người chống lương. Trở thành rồng mất đầu. Khắp nơi đánh nhau. Dẫn đến hỏa huyền Tông vốn là một thế lực không nhỏ nhưng cơ hội đó nhanh chóng phát triển. Dần dần lớn mạnh hơn dung hỏa Tông. Có điều, lạc đà đại chết so với ngựa vẫn còn to. Dung hỏa Tông dù suy vong, thế nhưng so với các thế lực thông thường thì thực lực vẫn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, giữa hai đại lục long luyện cùng hỏa vực còn có một con kênh. Con kênh này đem hai đại lục chia ra tuy rằng chỉ rộng chừng vạn thước thế nhưng ngăn cản không ít tu luyện giả. Tu luyện giả thực lực chưa đạt đến cương tiên, đạo tiên nếu bị bắn vào trong kênh nhất định chỉ có con đường chết. Lâu ngày con kênh này được gọi là kênh hỏa tán, tại dung luyện giới phải đề phòng khí tung. Khí tôm tuy rằng không phải là thế lực có thể tranh đoạt với hỏa huyền tôm và dung hỏa tôm. Thế nhưng thực lực vô cùng thần bí. Nghe đồn. Tôm tiếp tọa lạc của khí tôm là ở trên một hòn đảo nhỏ sâu trong nơi khắp nơi nham thạch nóng chảy. Chỉ có chuyện tống trận mới có thể ra khỏi. Tiên khí của ngũ hành giới một phần ba xuất phát từ khí tôm. Có nhiều người nghe đồn tại dung luyện giới có một tôm phái thần bí tên là Trận Tôm. Nghe đồn đây là di mạch của Trận Tôm từ xa xưa khi bảy giới còn đang hỗn độn. Sự thần bí cùng với cường đại của Trận Tôm đã thu hút vô số tu luyện giả tìm đến. Dù tìm được Trận Tôm mà phải xâm nhập vào trong biển lửa nham thạch nóng chảy. Khiến không ít kẻ bỏ mạng nơi đây. Tại dung luyện giới, nói về độ thần bí thì trận tôm xếp thứ hai sau khí tôm. Tại một hòn đảo nhỏ cách dòng nham thạch nóng chảy 10 vạn dặm về phía đông đại lục hỏa vực. Hòn đảo có tên là Khiên Di. Đảo Khiên Di sừng sững giữa dòng nham thạch vô tận. Rộng khoảng chừng vạn mẫu. Là một hòn đảo nhỏ trong vô số các hòn đảo ở dung luyện giới. Trên hòn đảo có tông phái di hỏa tông, phái này có mấy nghìn người, là một môn phái nhỏ. Phái này có thể sừng sững ở đây. Ngoài lý do địa thế ra, Còn bởi vì tu vi của tông chủ đạt đến đạo tiên thiên giai, Mà thủy hành tông chủ tu luyện lại vừa khéo khắc chế được nhiệt độ cao của đảo khiên di. Vì tông chủ này đã bố trí một kết giới bao phủ quanh di hỏa tông. Trên đảo Khiên Di không có bất kỳ loại cây cối nào, thậm chí đến linh thú cũng không tồn tại. Toàn bộ hòn đảo chỉ là một vùng đất hoang rực lửa. Di hỏa tôm nằm ở chính giữa đảo Khiên Di. Xung quanh là tường thành. Nhiệt độ bên ngoài thiêu đốt khiến mặt đất nóng như lửa. Không gian dường như cũng sôi sụp. luồng hơi nóng bút lên ngùng ngụp. Lúc này trong di hỏa tôm tràn ngập bầu không khí nghiêm trọng. Cứ 100 năm di hỏa tôm lại triệu tập đệ tử một lần. Toàn bộ đệ tử gia nhập di hỏa tôm sau 100 năm sẽ đến đảo thiên di sống 10 năm. Di hỏa tôm có thể nói luôn trong trạng thái bình yên. Với rất nhiều kiến trúc to nhỏ xếp cạnh nhau. Một luồng kết giới bao phủ bên ngoài di hỏa tôm rất cách nhiệt. Lúc này, tại cửa Di Hỏa Tôn tụ tập hơn 1.000 thanh niên đệ tử. Những người này đại đa số đều có cảnh giới cương vương, đạo vương, trong đó có rất nhiều người là kiếp cương. Bọn họ đều vào Di Hỏa Tôn từ 100 năm trước. Tu luyện 100 năm tại Di Hỏa Tôn, họ đạt được đến tu vi hiện tại. Lúc này bọn họ ra ngoài Di Hỏa Tôn để đến tập luyện tại đảo Khiên Di. Nói là tập luyện nhưng cũng phải qua chọn lọc kỹ càng Hơn một nghìn đệ tử trẻ tuổi này một mai rời khỏi Di Hỏa tôn e rằng sau quãng thời gian sinh tồn 10 năm ở đảo Thiên Di không ra được 100 người Thậm chí còn ít hơn Hỏa Chập là một đệ tử trẻ của Di Hỏa tôn Trăm năm trước Hỏa chập chỉ là một gã tiểu nhị trong khách sạn ở Đại Thành ở Đại Lục Hỏa Vực. Năm ấy, hắn 12 tuổi, may mắn được trưởng lão của Di Hỏa Tôn nhân lúc ra ngoài tìm đệ tử đánh giá cao, đưa hắn về Di Hỏa Tôn. Từ đó về sau, Hỏa chập bước vào con đường tu luyện ở Di Hỏa Tôn. Sau khi nhìn tên đệ tử vào Di Hỏa Tôn, Chấp sự trưởng lão liền nói cho bọn họ biết Sau trăm năm Bọn họ phải rời khỏi di hỏa tung để đi vào đảo Thiên Di một lần Đồng thời Trưởng lão cũng nói cho bọn họ rời khỏi di hỏa tung đến sống ở đảo Thiên Di Khả năng sống sót chỉ có 5 phần Vì thế Trong vòng 100 năm các đệ tử điên cuồng chìm đắm trong tu luyện Dù sao bọn họ cũng không muốn trăm năm sau sẽ tán mệnh ở đảo Khiên Di. Sau trăm năm, tu vi của họ chập đạt được kiếp cương thiên giai. Điều này khiến hắn cảm nhận được một mối nguy cơ lớn. So với các đệ tử còn lại thì tu vi của hắn không bằng. Hắn chỉ mất 30 năm liền đạt được kiếp cương thiên giai. Thế nhưng 70 năm sau đó vẫn cứ dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Điều này khiến cho họ chập vốn tự hào về tốc độ tu luyện của bản thân dần dần trở nên tự ti. Hai mắt họ chập sáng ngờ nhìn chầm chầm trưởng lão Di Bình ở đoàn người phía trước. Di Bình là nam tử trung niên mặc áo đen. Giảng dị Nghe đồn Di Bình là một trong năm vị cường giả cương tiên. Đạo tiên tu vi cực mạnh của Di Hỏa Tôn Ở Di Hỏa Tôn Có hy vọng cực cao Hỏa chập nhìn Di Bình đang đứng lạnh nhạt Quét mắt qua một nghìn đệ tử Trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ Hắn muốn đạt được thực lực như của trưởng lão song quyền hỏa chập nắm chặt Hai mắt ló lên tia nhìn kiên định Hắc hắc Vị này là sư đệ kiếp cương thiên giai Sư huynh ta cho ngươi mặc niệm đúng lúc này Trong tai hỏa chập truyền đến một tiếng cười khinh miệt hỏa chập sững sốt Quay đầu nhìn xung quanh Cuối cùng phát hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn phía bên phải Ánh mắt hắn châm chọc Nhìn chăm chú vào hỏa chập Vẽ coi thường Hỏa chập không hiểu nhìn tên nam tử, nghi hoặc vì sao hắn không nhận ra người này. Lẽ nào hỏa chập đã đắc tội với hắn? Phải biết rằng, một nghìn đệ tử tiến nhập lúc này đều là tự mình bế quan tu luyện, rất ít người quen biết nhau à? Hỏa chập nhìn mắt người thanh niên, lần nữa nhìn chấp sự trưởng lão, không thèm chú ý đến người thanh niên. Có điều trong lòng họa chập cũng thầm than. Tu vi của người thanh niên này đã đạt được cương vương thiên giai. Vì sao hắn vẫn chỉ dừng lại ở kiếp cương thiên giai? Người thanh niên này hừ lạnh một tiếng ánh mắt toát ra sát khí. Một trăm năm đã tới trăm năm trước các ngươi đều là con người bình thường. Lúc này các ngươi đã là tu luyện giả. Tại dung luyện giới, cá lớn nuốt cá bé, di hỏa tôm vĩnh viễn không có kẻ yếu. Lần này rời khỏi di hỏa tôm đi vào đảo khiên di thời hạn 10 năm. 10 năm sau, kết giới của di hỏa tôm lần nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó, các đệ tử sống sót có thể trở lại di hỏa tôm. Ở di hỏa tôm tu luyện, chính thức trở thành đệ tử của di hỏa tôm. Hưởng thụ đại ngộ dành cho đệ tử của Di Hỏa Tôn Chấp sự trưởng lão đảo mắt nhìn qua các đệ tử chậm rãi nói Thân thể hỏa chập chật chấn động Hắn bắt được chấp sự trưởng lão Di Bình Khi nhìn về phía hắn ánh mắt toát lên vẻ thất vọng Điều này khiến lòng họa chập như có một khối đá đè nặng hỏa chập còn nhớ rõ hơn 70 năm trước Chấp sự trưởng lão đột nhiên đi tới nơi hắn tu luyện. Khen hắn một phen. Muốn hắn tu luyện cho tốt. Không ngờ chuyện đã qua 70 năm, hắn vẫn dừng lại ở kiếp cương thiên giai. Hỏa chập hít một hơi thật sâu, mắt nhìn không trung. Lần khảo nghiệm này có phải là thời khắc kết thúc sinh mệnh của hắn? Kiếp cương thiên giai. Rời khỏi di hỏa tôm đi vào đảo khiên di chỉ có một con đường chết Nghĩ đến một trăm năm tu luyện vất vả Hỏa chập có chút không cam lòng Hỏa chập thê lương nhìn bốn phía xung quanh Phát hiện cũng có không ít đệ tử giống hắn Đều là kiếp cương Hắn hiểu rõ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Những người này giống như hắn đều sẽ chết thảm trong đảo khiên di Bất luận các ngươi làm cách nào vượt qua 10 năm này Chỉ cần về được tới di hỏa tôm đều được tính là thành công Hơn nữa Các ngươi tốt nhất là đi theo đoàn Nếu không Hơi nóng trong biển lửa thổi qua cũng đủ cho các ngươi tiêu tan trong nháy mắt Được rồi các ngươi đi ra ngoài đi Di Bình cao giọng nói trên tay phải hiện ra một thẻ tre to hướng cửa lớn phớt một cái, kết giới rách ra thành một lỗ hổng. Luồng nhiệt độ cao bên ngoài nháy mắt tràn vào. Không ít đệ tử sôi nổi bay ra ngoài, kết giới cũng có không ít đệ tử tu vi thấp do dự. Người nào không ra, giết không tha di bằng quát mắt, đột nhiên cao giọng quát Những đệ tử vẫn còn do dự điên cuồng rời khỏi kết giới Hỏa chập cũng nằm trong số đó Đợi một nghìn đệ tử rời khỏi Di Hỏa Tôn Thẻ tre trong tay Di Bình lần nữa vung lên Kết giới lập tức lành lại Di Bình nhìn kết giới ánh mắt lón lên Không rõ đang suy nghĩ điều gì Vừa rời khỏi Di Hỏa Tôn đi vào đảo Kiên Di Không ít đệ tử phát ra tiếng kêu la thảm thiết Đứng trên mặt đất rực lửa Giày của không ít đệ tử trực tiếp cháy đen Phát ra mùi cháy xém khét lẹp Các đệ tử đều kinh hãi Lơ lửng trên không Hỏa chập đứng ở cổng Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực Nhìn di hỏa tôm được kết giới ba phủ Hắn thở dài Nhìn các đệ tử kết bạn cùng đi Hỏa chập phát hiện chỉ còn mười mấy tên đệ tử còn ở lại đây Những tên đệ tử này đều là kiếp cương, vẻ mặt tái nhật cùng tuyệt vọng. hỏa chập âm thầm lắc đầu, bay về bên trái. Hắn hiểu rõ, hắn kết bạn với các đệ tử cùng cấp không thể có khả năng sinh tồn, trái lại còn thêm phần phiền phức. Tất cả phó mặt cho số phận, hỏa chập lẩm bẩm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 396 đầu trọ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 396 đầu trọ. Nhóm dịch me trai em. Hỏa chập bay thẳng một mạch về bên trái của di hỏa Tông cũng là phía đông của đảo khiên di. Nhiệt độ nóng rực khiến không gian dường như cũng sôi sùng sụp. Hỏa chập rời khỏi di hỏa tôm còn chưa đến một canh giờ Toàn thân đã khô nóng cả người vã mồ hôi Nhìn không khí bút lên trước mắt Hắn liếm đôi môi khô rác bay ra xung quanh Liên tục một ngày đêm Hỏa chập gắn chịu lùn nhiệt độ cao bay về phía đông đảo khiên di Hắn muốn tìm xem có nơi nào nhiệt độ thấp hơn một chút hay không Nhiệt độ cao như vậy Ê, rằng hắn chưa kiên trì được bao lâu đã bị nướng khô. Hơn nữa, nghe nói nham thạch nóng chảy ngoài đảo thường có những trận gió nóng. Cứ cho là cường giả cương quân gặp phải, cũng khó lòng thoát thân. Hỏa chập vừa tìm kiếm vừa thầm mong gió nóng không thổi tới. Hôm nay, hỏa chập đi quan sát biên giới phía đông đảo Khiên Di hắn lơ lửng trên không trên đảo, mắt nhìn biển nhâm thạch nóng chảy mênh mông không bờ bến phía trước, không ít bọt khí đỏ rực từ nhâm thạch tuét ra, trong không khí cơ hồ tràn ngập luồng gió bị ứ động lại, hỏa chập không khỏi nghiêm trọng, dung luyện giới không hổ là dung luyện giới a, nhâm thạch nóng chảy như vậy e rằng hắn chỉ vừa chạm đến đã tan chảy. Vừa nghĩ đến đó, hỏa chập không khỏi hít một hơi thật sâu. Ngày sau hắn dĩ nhiên muốn chinh phục biển nham thạch nóng chảy này, trở thành thượng nhân. Có điều, ý niệm này chỉ là chợt lón lên đã bị hỏa chập gạt bỏ. Hỏa chập cười khổ, trước không nói ngày sau hắn có thể chinh phục biển lửa hay không. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm cách sống được 10 năm. Thở dài, hỏa chập định tiếp tục tìm một nơi nhiệt độ tương đối thấp tu luyện. Lúc này, hắn đã tự tạo ra một lớp cương khí nhằm cản cái nóng. Cương khí trong cơ thể hắn cũng không biến mất. hỏa chập vừa xoay người bỗng sững lại, lần nữa quét mắt qua, nhìn về nơi sát biên giới đảo Thiên Di, Ngân Thần. Có người nằm sát biên giới đảo toàn thân cơ hồ nằm trong nham thạch nóng chảy. Điều khiến Hỏa Chập kinh sợ là người này vẫn chưa bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Chẳng lẽ là đệ tử trong Tôn Hỏa Chập không khỏi thầm nghĩ. Sau một thoáng suy nghĩ, Hỏa Chập vốn định rời đi. Thế nhưng nghĩ người này rất có thể là đệ tử Di Hỏa Tôn. Liền thầm than một tiếng. Chậm rãi bay xuống dưới. Hỏa chập vận hành cương khí rơi xuống sát biên giới. Cương khí vừa chạm đến mặt đất bỗng rảy. Hỏa chập vội dừng lại, bay lên nửa thước trên không. Hắn vô cùng sợ hãi cương khí của hắn vừa chạm đến mặt đất đã bị nhiệt độ cao hòa tan. Hỏa chập không khỏi run sợ. Nhiệt độ của mặt đất ở đây thật đáng sợ. Hắn nhìn thân thể nằm trong nham thạch nóng chảy càng thêm hiếu kỳ. Đây là dạng người gì có thể ở trong nhiệt độ cao như vậy mà không bị hòa tan? Suy nghĩ một lúc, Hỏa Chập xuất ra linh khí, linh khí này hơn 70 năm trước chấp sự trưởng lão đã đưa cho Hỏa Chập. Thế nhưng, tốc độ tu luyện của Hỏa Chập vốn khiến người khác phải ngẹn lời. Rất được chấp sự trưởng lão coi trọng Vậy mà lúc này Hỏa chập thầm than một tiếng Vận hành cương khí trong cơ thể Cực phẩm linh khí trong tay Phát ra ánh sáng màu hồng hơi mỏng Hỏa chập đạp không lơ lửng trên không Sắc mặt tái nhật Nhiệt độ cao này khiến cương khí Trong cơ thể hỏa chập không ngừng biến mất Hắn hít một hơi Linh kiếm khẽ động Hướng phía người bên phải đâm tới Linh kiếm vừa chạm vào người đó Tay phải họa chập đột nhiên khẽ động Thân kiếm vội chọc vào người này Lực đạo của họa chập vốn lớn Người trong nham thạch bị hất văng lên bờ Có điều Điều khiến họa chập cười khổ chính là Cực phẩm linh khí của hắn báo hỏng a Linh kiếm này đã bị nhiệt độ cao làm tan phân nữa Toàn bộ thân kiếm chỉ còn lại một nửa. Còn lại trong nháy mắt đã bị nham thạch hòa tan thành nước. Lúc này, họ chợt cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao từ chui linh kiếm truyền đến. Tay phải hắn chấn động, buông chui kiếm ra, linh kiếm rơi vào trong nham thạch nóng chảy, nháy mắt biến mất. Một lớp sương mù đen xì từ trong nham thạch bút lên. Hỏa chập ngơ ngát nhìn cực phẩm linh khí của hắn. Thứ quan trọng nhất cũng là linh khí duy nhất vậy là đã mất. Hỏa chập đau lòng, thở dài, nhìn người nằm bên bờ. Sau một lúc quan sát, Hỏa chập phát hiện, Người này không biết đã nằm trong nham thạch được bao lâu. Tuy rằng không bị hòa tan, Thế nhưng da thịt toàn thân trắng bóp. Dường như là do bị ngâm nước hồi lâu. Điều khiến họ chập vô cùng kinh ngạc chính là thân thể người này ngoài trừ trở nên trắng bóc ra còn lại không có bất kỳ tổn thương gì. Không rõ người này vốn là không có tóc hay là bưởi nham thạch hòa tan, người này trên đầu không có một sợi tóc. Họa chập nhìn con người thanh tú ấy cảm thấy yên lòng, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, người này vốn rất trẻ. Họa chập cẩn thận lục lại trí nhớ, hắn không có ấn tượng về người này. Rốt cuộc người này có đúng là đệ tử của Di Hỏa Tông hay không? Hay là tu luyện giả của Tông phái khác? Họa chập thoáng suy nghĩ. Bất kể thế nào, hắn đột nhiên mong đợi. Nếu như người này được cứu sống Liệu hắn có thể vượt qua 10 năm này được hay không? Dù sao người này không sợ nhiệt độ của nham thạch tu vi chắc chắn không tầm thường Tay phải hỏa chập chạm đến thân thể của người trọc đầu Phát hiện hắn không nóng như lúc trước Liền ôm lấy người trọc đầu bay về đảo khiên di Qua một lúc điều tra Hỏa chập cuối cùng dừng lại ở chân một ngọn núi trọc nhỏ. Ngọn núi nhỏ này so với xung quanh mà nói, nhiệt độ có thấp hơn. Khẽ thả người trọc đầu xuống mặt đất, hỏa chập nhíu mày nhìn hắn. Hỏa chập từ nhỏ vào di hỏa tung. Ngoài trừ cố gắng tu luyện bản thân. Đối với những chuyện khác căn bản là không biết gì. Chứ đừng nói đến chuyện cứu người trọc đầu này sống lại. Nếu không thì ta đưa hắn vào trong di hỏa tôn hỏa chập thầm nghĩ thế nhưng rất nhanh gạt bỏ ý kiến này. Thời hạn 10 năm còn chưa hết kết giới căn bản sẽ không mở ra ác. Hắn thở dài cương khí truyền vào trong thân thể người trọc đầu hy vọng người này có thể tỉnh lại. Thế nhưng cương khí của hắn dường như đổ vào biển rộng. Người này nhất định là vô cùng mạnh Hỏa chập kết luận nói Sau một hồi liên tục đưa cương khí đi vào trong cơ thể người nọ Hỏa chập liền bỏ cuộc Người nọ không có bất kỳ phản ứng gì Nếu như không phải cảm nhận được hắn đang thở rất khẽ Hỏa chập đã sớm cho rằng người trọc đầu này đã chết Nhìn không gian rực lửa xung quanh Hỏa chập liền tu luyện bên cạnh người trọc đầu. Tuy rằng nhiệt độ cực cao, thế nhưng hỏa chập không thể phủ nhận. Linh khí tính hỏa ở đây so với trong di hỏa tôm cao gấp chục lần. Hỏa chập vốn có thể chấp thuộc tính hỏa ở đây như cá gặp nước. Hỏa chập chìm vào trong tu luyện, không hay người trọc đầu ở bên cạnh đang có những biến đổi rất nhỏ. Đầu tiên là da thịt toàn thân vốn trắng bóp dần trở thành màu đồng Mà trong làn da lại có ánh sáng ba màu luôn chuyển Một tháng sau Họ chập từ trong tu luyện tỉnh lại Mở mắt, nhìn xung quanh Đột nhiên hắn chấn động Nhảy bắn ra trường mắt nhìn người trọc đầu đang ngồi xếp bằng bên cạnh Hắn tỉnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 397 trận gió lửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 397 trận gió lửa. Nhóm dịch me trai em. hỏa chập cẩn thận đánh giá người trọc đầu ngồi bên cạnh hắn. Xác định người này đang nhắm mắt tu luyện. Hắn mới dám đến gần quan sát dần dần hắn xác định người này vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. hỏa chập ngồi xuống đối diện với người trọc đầu. hắn phát hiện thân hình người này so với hắn cao to hơn rất nhiều. hơn nữa cơ thể người này cứng như sắt thép. quả là người cường tráng. thảo nào người này có thể ở trong nham thạch nóng chảy mà không bị hòa tan. thật đáng sợ. Họa chập suy nghĩ một lúc cũng nhắm mắt đi vào trong tu luyện. Hắn không dám mạo muội quấy rầy người nọ tu luyện, chỉ dám chờ người nọ tự động tỉnh lại.